phần thì hơn, tập thứ 12. Thầy năm hăng hái nói tiếp: "Bởi vậy bây giờ tôi chẳng nghĩ cái sự đời. Thôi, con đàn bà nó gian mình ra thì mình sống cô kỳ cho nó khỏe vậy. Có điều bây giờ tôi thấy á, đứa nào mồ côi không cha không mẹ thì là bị gia đình hất hủi thường thường lắm." Bác sáu nghĩ coi, nếu trước đây tôi ăn ở Việc con dở của tôi có một vài đứa con rủi tôi chết đi bất tử rồi á, lại gặp thứ đằng bà trời ơi đất hỡi đó thì tự hỏi mấy đứa nhỏ rạng sao? Thầy à, nói quá lố như vậy chứ đầu có đến nỗi tệ như vậy, dù hàng cũng thể. Thầy năm không để ý đến lời ông sáu nên cứ nói lướt tới. Nếu ông trời á, ông khiến cho tôi lâm vào cảnh đó thì mấy đứa nhỏ kia có phải sống khổ bơ khổ bất hay không? Già tuổi nó cũng sẽ như con hảnh và con gì cũng con nuôi của bác á điên mất đó. Ông sáu thở ra đáp nho nhỏ: "Ê con lụa. Ừ con lụa. Có phải tuổi nó sẽ bị nguy nan khốn đốn hay không?" Rượu sầu này tuổi nó lớn lên thì chỉ có nước đi móc túi, đi ăn cắp ăn trộm, đi làm điểm. Cả ngàn đứa mới có một vài đứa ông trời ngó ngoái lại nên gặp được người tốt bụng, cô biết nuôi nấng như bác đãi đùm bọc con Hạnh và con Lụa. Chứ bộ đứa nào đứa nấy cũng may mắn như vậy hết sao? Đó tôi thường nghĩ điều ấy nên tôi thấy con Hạnh là tôi đứng để ý liền. Ông sáu náo lòng thở dài. Ê thầy nhắc tới làm cho tôi thêm lo. Thêm rầu chứ làm cái gì. Con Hạnh đi rồi mới chịu. Tô gia khỏi nhà thương này à yeah. dì. Xin lỗi. Còn Hạnh đi rồi á, mời chiều Tô gia khỏi nhà thương này à yeah. dì. Quanh đi quẩn lại có con mình, thiệt ạ, có hai đứa nó thì lo, mà không có thì á sủng sang trong bụng quá. Nhất là một khi con Hạnh đắc yên phẫn, còn con Lụa không biết nó rằng sao. Thầy Năm súc sắng nói, những này tôi tính để hôm nào bắt khỏe hắn hỏi á khi sắp ra nhà thương thì tôi bằng với bác. Nhưng, nhưng thôi nè, sẵn dịp này tôi nói luôn. Cha, chuyện gì ạ, sao tôi cô bộ thầy đắng đọ quá vậy? Tôi đội ơn thầy quá nhiều, vậy có điều gì thầy cứ nói đại không có sao đâu mà. Chắc bác vừa rõ tánh của tôi hay thiệt tình lắm. Từ hôm nay á, được biết hoàn cảnh của bác như vậy tôi lấy làm ái ngại. Bởi vậy Một khi bác đi về rồi bác có cần chút đỉnh tiền nong bác cứ hỏi tôi, đây là chỗ anh em mình giúp đỡ lẫn nhau. Ông sáu lắc đầu lia lịa. Iya, thưa. À. à thôi đi thầy Nam ơi. Bác á để tụi nói hết cái đã. Mà khác á, nếu sau này bác có tính buôn bán làm ăn cái gì cần chút đỉnh vốn thì bác cứ hỏi tôi. Nhiều á thì không có. chưa đủ 3000 trở lại thì lúc nào tôi cũng sẵn sàng. Ông 6 lại lắc đầu. Thầy à, giúp tôi qua đổ rồi, tôi đâu có dám thọ lãnh thêm nữa. Thầy Nam gạt ngang. Chược có hết đâu, tôi còn tính cách dò la tìm kiếm con lộ chỗ bác nữa. Ông 6 ngồi thẳng người lên, hấp tấp nói. À dạ, cái đó thì khỏi nói tôi cũng nha, chịu liền. Mà thầy mất đi làm việc nhà nước như vậy thì làm sao có rảnh. Thầy Nam vui vẻ đáp: "Tôi có cách này đem bạn bà coi á, bác coi có được không nghen? Tôi tin gửi thư lên nhà báo điện tín, nhờ họ đăng giùm tin kiếm con nhỏ để coi bà con cô bác ở khắp nơi có ai thấy nó không." Dạ hành nhật trình như vậy không biết có tốn tiền không thầy? Tốn chút điện mạng thua vậy. Tôi còn tính treo một số tiền thưởng tìm sở phí xe cũ thì đúng hơn á, cho người nào đưa con nhỏ dễn hoặc chỉ điểm cho mình tìm ra con nhỏ. À thầy nhắm đặt tiền thưởng đó bao nhiêu vậy? Đáng lẽ thì phải cà khá, khá người ta mới chú ý, nhưng á mình chỉ đưa một số phải quấy độ 8 900 1000 đồng. Ông sáu lắc đầu le lưỡi. Sao nhiều dữ vậy thầy, tôi tưởng mình phải quấy với người ta chừng đâu 300 tiền xe pháo là được. Thầy đặt tiền thưởng á in á ít á thì sau này tôi mới đủ sức hoàn lại chứ. Đến lượt thầy Nam cưử nữ ông ta sao bác kỳ quá, việc này xin bác để tôi lo hết ráo trọi. Chớ bộ tôi bác bác phải trả tiền lại cho tôi hai sao mà bác phải thắc mắc nhiều hay ít. Ông sáu có vẻ thiểu não. Thầy Nam thầy đừng căng nhằn tôi tốt nghiệp. Tôi biết cái bụng thầy muốn lo lắng cho tôi, nhưng nếu sau này tôi không có quần lại cho thầy đồng xu các bạc nào hết đi nữa thì lại càng sống sang vì số tiền kia. Khi không á thầy phải chịu tổn hao như vậy. Sao bác lại nghĩ lạ lùng vậy? Bổ số tiền ấy quá mắc hơn với con nhỏ hay sao? Ông sáu thở dài chịu thua. "Ê, thầy hỏi vậy thiệt à, tôi hết đường trả lời." Nhưng tài liệu coi mình đăng nhật trình như vậy rồi á, có kiếm ra con lỗ hay không thầy? Thầy Nam cười đáp, "Ấy, thầy bây giờ á chẳng lẽ mình quanh tai ngồi chịu trận, bởi vậy tôi mới nghĩ ra cách cầu Âu đó. Nói là nói vậy chứ khi có báo đăng rồi thì có cả trăm cả ngàn người ở khắp lục tỉnh đọc biết á là chú và chú ý tới. Như thế á, có hơn là chỉ có dọn dạng tôi dưới bác ngồi một chỗ để dò kiếm con nhỏ hay sao?" Ma thầy năm à, mình đăng nhập trình cách nào cho thiên hạ biết á mặt mày dốc dặc con lụa được hả thầy? Thầy năm chắc lưỡi vỗ trán. "Ê, thiếu chút nữa tôi quên hỏi á, bác điều đó, bác còn giữ tấm hình nào có con lụa không bác?" Ông sáu thở dài. "Dạ cái vụ đó thì không ngờ rồi. Thầy nghĩ coi nó còn con nít mà lại ở nhà quê nhà vườn, quần áo còn không có mà bận thì" làm sao ông già nó dám tính tới cái chuyện à vẫn nói ra chụp hình chụp hiếc để đem về lòng kiếng treo trời. Ở trong tui chỉ có nhà nào dư ăn dư để thì mới ông già bà cả người ta mới tính tới cái chuyện chụp hình để sau này có hình cho con cháu no thờ vậy thôi. Thầy năm mỉm cười hỏi thêm, <cười> vậy chứ bác có nhớ mặt mày hình dáng của con lụa có cái gì đặc biệt mà người ngoài hỏi dễ nhận được không? chẳng hạn như có cái mục rủi, có cái thẻo, không có tật hay có cái điểm gì mà mình cho lạ không giống ai hết. Ông sáu ấp úng đáp. "Chà, thầy hỏi bất tử qua nên tôi không biết đường đâu mà trả lời. Tại để thũng thẳng á, tôi nghĩ lại coi, chứ từ hồi trước tôi á là nuôi nấng nó trong nhà, nhưng mình về đâu có ngại phải tỏ hình dáng để đăng nhạc trình như vậy mà để ý đệ tử." thầy năm cười xòa. Ừ <cười> thôi bác ráng như kỹ rồi lại đi, rầu rạ cho tôi biết gấp đó ngàn. Mình gửi đăng báo sớm được ngày nào tốt ngày nấy và tôi tính cho đăng luôn 3 4 ngày liền để cho bà con cô bác xa gần họ có dịp đọc thấy lời rao của mình. Ông 6 ngồi thừ mặt ra như không chú ý đến lời của thầy năm, bỗng ông ta vỗ tai xuống đùi rồi hấp tấp kêu lên, "Ấy thầy năm ơi, tôi nhớ ra rồi. <cười> nhớ sao đó bác?" Tôi nhớ con lỗ có một mục rủi nhỏ ở gần gần chót môi. Ờ, chỗ gần dưới cái cằm đây nè. Vừa nói ông ta vừa đưa ngón tay chỉ nơi cái mặt của mình. Thầy Năm gật gù, "Ừ, ừ vậy cũng được, là một điểm đặc biệt rồi, bắt ráng nhớ kỹ á, nửa coi có cái gì lạ lạ khác không?" Ông Sáu lắc đầu cười, "Ha, dạ chắc hết rồi thầy Năm. Hay là ngoài ra con lỗ còn có đồng tiền nữa gọn má?" mà khi nào nó cười á mình mới thấy. Như lại hồi còn ở đây khi ấy thì nó buông tóc xõa, khi thì nó bới đầu tóc ở trứng cu. Tại tôi nghe nó nói nó sẽ mua kẹp kẹp tóc bắt trước theo con hạnh. Ít cha, cái điều đó ai biết được đâu mà nhận. Thôi để tôi đăng báo đại khái như vậy. Bà con cô bác ai thấy một đứa gái trạc độ tuổi 10 mười tuổi tân lụa có nốt rùi gần nơi khóe miệng ma lúm đồng tiền xin vui lòng cho tin hoặc dẫn đến vân vân sẽ xin hậu tạ 1000 đồng tôi để ở chỗ của tôi cho họ dễ gửi thư hoặc tìm tới bác nghĩ như vậy ăn có được không Ông sáu gật đầu lia lịa dạ như vậy thì được quá cỡ rồi thôi tâm sự tôi nhờ thầy hết ừ mầy ra nhờ phước đức của thầy Con lộ về được tới đây á, tôi đỗi ơn thầy, không biết đâu mà kể. Thầy năm gật ngang, bác mà nói cái mựng đó nữa, tôi giận lắm đó ngang. Rồi thầy nói lảng ra, "Theo tôi á, vài ba bữa nữa bác có thể ra về được rồi, chừng ấy tôi sẽ kiếm sẵn ba mớ thuốc bổ để bác phục sức lại cho mau." Ông sáu cảm động, giọng run run, "Thiệt chớ này á, tôi tưởng xui xẻo cùng mình té ra lại quá ra, hên." Nếu tôi không gặp được thầy thì giờ này có lẽ tôi nằm ở ngoài kia rồi." Ông ta vừa nói, vừa hất hàm chỉ về phía nghĩa địa công ở gần bên cạnh nhà thương. Kim Lợi đang tìm con lỗ trên mặt báo điện tử đã được anh kép Hai trong gánh hát bội đọc thấy và anh ta đã nhận diện ngay được con nhỏ. kép hai lưng bàn tính cùng vợ để đưa con lựa sang Cần Thơ lãnh thưởng, luôn tiện hai vợ chồng anh ta cũng dong luôn để trông số nợ của bà bầu và kiếm cánh hát hát nhập vô tới đầu thì tới. Bởi vậy khi đoàn hát đi gần tới Vĩnh Long, nơi con lựa định xuống ghe, hai vợ chồng kép hai liền theo o bế xác con nhỏ, nhất là khi họ đã nghe bà bầu quyết làm khó làm dễ con này chứ chưa chịu thả cho nó đi như lời nó yêu cầu. Lệnh ngày hôm sau ngài con lỗ và ba cộng bị bà bầu cự nữ một trận nên thân, kép hai bảo vợ đi gọi con lỗ ra chỗ vắng nói rằng dịp chiếc ghé lại một xóm nọ để đông gạo và mua thức ăn. Từ hôm nay thấy vợ chồng kép hai để ý săn sóc tới mình, khi tỳ hỏi thăm hỏi nom khi thì đãi cho ăn một vài chén bánh lọt hay tàu hũ nên con lỗ vui vẻ đi theo liền. Vợ và kép hai dắt con lỗ đến một chỗ khuất sau đám chuối rồi bứt lá chuối lót dưới đất lôi nói ngồi xuống. Con lửa lấy làm lạ hỏi liền: "Cái gì mà thím vẫn tô vô kẹt như là chơi trống kiếm vậy?" Vợ kép hai ngó dấu giác về phía ra trại lớn đậu nơi mé sông. "Hóa ra có việc này cần nói với em á nên phải dắt em ra đây. Bộ dưới ghe không được sai sao?" Vợ kép hai trợn mắt. "Ý sao được? Qua muốn vàng với em về chuyện á." Em muốn xuống ghe để đi đó. Nói với ghe để cho bà bầu bả ăn thịt hả? Quá lo đấy là lo cho em, dì qua thấy em còn nhỏ lại một mình nên qua thương, chứ phận quán thì ăn thối gì. Chắc mấy a chắc em thấy quá đâu có ngán con mẹ già đó. Còn Lụa gật đầu, nhìn vợ kép hai với cặp mắt khâm phục. Ừ, ừ, cái đó tụi thấy hoài, thêm bảnh lắm đa. Còn cái vị của tôi làm làm sao đó thím, bộ cái vị khó nữa hả? Giờ kép hai làm mặt nghiêm, "Ừ, mà qua bạn với em chuyện nãy á, rồi em không được học lại cho người thứ hai nào biết hết nữa nghe." Giọng con lụa hăng hái nhận liền, "Tôi học với ai cho bà bắn lọt trọng té nổ đi, mà giá chỉ tỉ như tôi nói lại á cho chú ba còn biết được á có được không thím? Chú cũng thương tôi lắm." Ê trời ơi, nếu vậy thì qua con căn dặn em làm chi? Thằng ba cậu má có thương em là thương á qua cái lỗ miệng của nó. Em cho nó hay á rủi nó theo lẽo đi học lại với con mẹ hầu á thì làm sao con mẹ bảo. Mà em nói á cho nó biết thì có ích lợi gì chứ? Con lửa đáp xuôi lời. Ừ, à, thím căn dặn gắt như vậy thì thôi. Giở kép hai, nắm lấy tay nó. Đai Na, quà tính nói với em vậy cái việc em tính xuống Vĩnh Long, đáng lẽ ra con mẹ bậu không được làm ngang dữ riết em như vậy, nhưng hoàn cảnh của em lỡ kẹt, em không có bà con thân thích gì em để ra nói chuyện với con mẹ, bây giờ con mẹ có thể làm trận làm thưởng mà ai cũng không làm vậy được con mẹ hết. Mà nếu mình á thua lính tiễn, em sẽ bị họ hạch hỏi lộ thôi, qua chắc em cũng không muốn như vậy phải không? con lúa ngồi nhích lại thêm một chút nữa. Ừm, thêm nói đúng đó. Vợ kép hai tôi cười. cười. Quá bề gì cũng lớn, cũng rành việc đời hơn em, bởi thấy bà bầu bá làm khó dễ em cái chuyện không đáng, hai vợ chồng quá nóng mũi quá, bây giờ chẳng lẽ mình đi cự lộn lại với bả hả em? Ý ý, Thím Hương á xin lỗi, Thím Hương tôi á Tôi để bụng chứ đừng có xía vô bà bầu bá mần thịt luôn á, thím không thấy bà ăn hầm nó xiết luôn chú bà còm đó sao. Giợt kép hai cười mũi. <cười> Hứ, qua đã nói qua đầu con ngán cái thứ con mẻ, nhưng qua nghĩ tính em nhiều nhiều hơn, thử mai có lẽ số phận của em còn hơn á. Mới đây anh hai ánh đọc nhật trình á thấy có người nào bên gần thớ họ đăng lượi ráo tiệm em đó. Còn lủa nhíu mày. Ủa, ai vậy cà? A. Thôi phải rồi, chắc ba sáu của tôi chứ gì. Vợ kép hai cũng đắp bừa. Ừ, chắc ông đó chứ ai. Có điều đáng chú ý hơn hết là trong lời giao đó người ta có hứa thưởng cho ngàn đồng nếu ai đem á, em về tới bãnh. À, nghe nói em đi lạc cũng đã lâu ấn rồi phải không? Phải, mà sao ba sáu thưởng chi nhiều quá vậy? Phải. Ừ thôi, để Tu Lén bà bầu á trốn vòng vượt bển cho ổng đỡ tốn tiền, chắc ổng nóng lòng nên đi mượn nợ đâu đó. Giờ kép hai chắc lưỡi chặn ngang. Y không có được đâu, em bỏ trốn như vậy á là gây họa cho em và nhiều người khác nữa đó. Trước hết á, thế nào bà bầu bả cũng là quấn lên á và đi thừa là em ăn cắp đồ đạc tiền nóng của bà Dông đi. Cái đó vợ chồng á qua với thằng ba cộm điều á sẽ bị kết tội là đồng lõa hai số dục em này nọ, qua nói như vậy em có nghe phải không? Còn lúa mặt mày buồn hiu. Ừ phải hen. Vậy bây giờ theo Thiếm Thiển, Thiếm Tín làm sao? Vợ kép hai niềm nở đáp. Qua có cách nên qua mới kêu em ra đây, với em á qua biết là người á thiệt thà nên qua cũng không dám giấu giếm làm gì. Số là qua với anh hai có tính bỏ cánh hát mặt dẹp này á để đi chỗ khác khá hơn. Ích bộ hai vợ chồng bỏ điên b่าว b่าว bá chịu sao? Ê, vậy chứ không chịu rồi bả làm gì tụi này? Tới chừng bả hay thì qua với anh hai cũng đi mất đất rồi. Còn lụa tò mò hỏi liền, vậy chứ hai vợ chồng chú thím tính đi đâu? Vợ kép hai ngó quanh chừng một vòng chung quanh chỗ hai người, thấp giọng đáp Hoa nói thiệt với em á hai vợ chồng qua sang bên Cần Thơ trước rồi tính chuyện nhập vô gánh hát sau. Bởi vậy sẵn dịp đó Hoa liền nghĩ tới em và tính rủ em đi qua bển luôn. Tiền xe cổ dĩa Hoa bao hết và sẽ đưa em tới nhà, ông dì đăng nhật trình đó. Còn Lụa ngồi xe ra một chút, nói vậy thím định dẫn tu qua bển để lãnh thưởng hả? Giở kép hai chắc lưỡi. Ê thì một công hai việc chứ em nghĩ khối hai vợ chồng qua đây rồi khỏi nghe có bà bầu không còn động xu dính túi, qua phải ráng chạy ngược chạy xuôi kiếm mớ nhắm để bọn mình có đủ đi xe. Ê việc này á qua có lợi chút đỉnh mà em cũng được sum hiệp với gia đình, nhất á là em thoát khỏi bàn tay của con mẹ bầu. Còn Lụa nhướng mắt hỏi lại, sao hồi nãy Thiêm nói á nếu tu đi bà bầu sẽ thưa tu ăn cấp này nọ. vợ kép hai trả lời trân lui. Đó cũng á vì chỗ đó mà qua mới rủ em đi với qua, vì rủi do con mẹ bầu đó có thương gửi điều gì thì qua đây á làm chứng cho em. Cái dì qua cũng suy tính thiệt hơn hết chứ bộ khi không dắt em đi càng mặn sâu. Ừ phải háng mà qua bảnh thím á lãnh chi tới 1000 đồng lận. coi em sao thiệt thà quá. Người ta đặt thưởng số tiền đó thì công mình á Mình lãnh chứ bỏ ăn cắp ăn trộm gì của ai sao Còn lũa ngồi lặng thênh đưa tay bước mấy ngọn cỏ đôi gà Như suy nghĩ gì lùng lắm Một lát sau nó ngước mặt lên ngần ngừ hỏi vợ kép hai Tôi nói với thiếm điều này thiếm có chịu tôi á Mới khứng Vợ kép hai tươi cười ôm lấy vai nó Hi hi em nói đại đi qua triệu luyện hàng Ừ, ông quản thím lãnh được ngàn đồng rồi thím phải chia lại cho tôi 200. Vợ kép hai trận ngang. Cối, em về tới nhà rồi cần tiền nong làm chi? Em cũng phải để cho vợ chồng qua hưởng trọn số tiền ấy á đắp đổi qua ngày trong khi chưa kiếm được gánh để sáp nhập vô chứ. Còn Lúa trả lời trầm bẩm, tu cặn số tiền đó tôi mới hỏi, tu cặn xài ở bên này nè. Sao? Ông quả có thấy em thiếu nợ thiếu nận vì ai đâu cả. Ê, hey, không phải tôi thiếu nợ ai, thêm có thấy hội náo tới giờ tôi có ăn xài đồng xu các bạc nào đâu mà phải thiếu nợ. Bẩu thím không nghe bà bậu bắt tôi phải, thấu lại cho bả tiện cơm nước rồi bả mới cho tôi đi sao?" Giở kép hai, thở ra một cái thật dài. "Ý trời ơi, sau em đi á, tin lại con mẹ làm gì cho mệt, mình đi dụ thì thôi, con mẹ cái móc xỉ á. Thì trả cho con mẹ cái móc xỉ đó." Con con mẻ giỏi thì qua bển mà đòi. Còn lụa nhăn nhó, không phải như vậy đâu, tôi đi giũ thì xong phận tôi, nhưng tôi lo đấy cho chú bà cầm còn, còn ở lại, bổ thím không nghe bà bầu bá ham siết lưng chú bà đó sao, bả lại còn dao á, chú bà lãnh phận triết giữ riết tôi nữa đó. Giờ kép hai gạt ngang. Ôi thôi đi em ơi, bà bầu bá có siết lưng ai thì thấy kẻ mộ họ, mình lo công việc mình cho xong cho em đi em. Con Lửa thản nhiên đáp: "Nếu Thiêm không chịu vậy thì á, chú hai với Thiêm đi một mình á chết tu nắng ở đây để coi coi có gì, có cách gì khác không?" Vợ kép hai cau mày: "Quá thương em á mà bây giờ em nói như vậy sao phải? Quá phải về như vậy." Con Lửa đứng dậy: "Thiêm thượng tuổi á thì tôi cảm ơn, chết tuổi như vậy đó." Vợ kép hai chất lưỡi đứng theo. Nhưng nếu em không đi thì qua cũng ngán lắm. Sao vậy hả thiếm? Chửi em ở đây á, em học lại cho bà bầu biết hết chuyện nãy thì lâu thôi lắm. Còn Lửa rân rân cổ lên. Sao thiếm nói vậy? Giở kép hai cười giả lả. Hay thi qua nói phòng hờ vậy thôi, mà nè, thôi qua sẽ nhượng lại cho em 100 ngàn. Còn Lửa lắc đầu. Không phải qua tiếc cái gì ạ? Đâu ba trăm đồng, nhưng hoa thấy khi không em đúc cho con mẹ bầu hai trăm khỏe ru như vậy thì hoa tiếc lắm, mà hổng chừng con mẹ còn chê mình dại nữa. Còn lộ miệng cười, thì thiếm cứ đưa cho tôi hai trăm đi, tôi làm gì thay kệ tôi. Rồi một khi hoa bến làm sao em giáp mặt được bà bầu nữa mà em trả. Ấy, tôi nói thay kệ tôi, tôi hoa bến, tôi nhờ ba sáu tôi gửi hoa trả cho bà, hổng được sao. tu nghe bà bọ nói gánh hát mình còn ở Vĩnh Long lâu lắm mà vợ kép hai nếu tai nó lâu đi thu được qua cũng bằng lòng đưa cho em đúng 200 điều cặn nhất á là em phải giữ kín chuyện này rồi khi nào tới đến bên Vĩnh Long có dịp thụng tiền á là tụi mình ngoéo tai nháo đông liền nghe ăn còn lụa nắm chặt lấy tai kép vợ vợ kép hai ừ mà thím Không thôi, tụi mình đi xuống dưới ga Hồng Thủy Thiên Hà San Nghi, khó lòng lắm. Từ ngày qua tới Bỉnh Long và tìm được thằng Long, con Hạnh vẫn lóng ngóng ở trọ nhà thầy giáo nuôi cô tháng của anh nó, thầy này cũng tạm chứa nó thôi chứ chưa hứa hẹn gì thêm nữa. Một buổi sáng chủ nhật hai anh em nó lúc thúc ở nhà chứ không buồn đi chơi đâu hết. Con Hạnh sốt ruột hỏi anh: Sao kỳ quá anh hai Em viết thơ cho ba sáu Và thầy năm hơn một tuần lễ Sao không thấy trả lời gì hết Hay là ba sáu Chết rồi cũng nên Thằng Long lắc đầu Chết rồi thì cũng phải có tình Chắc là cái thơ của em Nó đi hồng tới rồi Con Hạnh lại hỏi thêm Còn anh viết thơ về cho má Hay về cái vụ của em sao Cũng ăn chết vậy Anh nhắm bữa nay có thơ lên chưa Sao Thằng Long ấp úng một hồi rồi đáp: "Ờ, sao cũng lão quá. Nếu má cộng hiểu quan giết thợ thì thầy giáo tư thảy cũng trả lợi cho mình chứ, mà bữa nay nhầm chú Nhật nhà giới thép họ đâu có làm giết." Còn Hạnh chep miệng, không biết má tính sao, chứ để em lóng ngóng bệnh này như vậy hoài sao được. Bây giờ em có muốn đi thẳng về ở dưới em cũng không có dám. Như lại thiệt tình thì trong bụng của em em không có muốn gặp mặt cha thầy giáo Tư nữa." Thằng Long nói lảng ra. "Thì em để hổng thỉnh á một vài ngày nữa coi, chớ chứ em không muốn về dưới trù em tính đi đâu nữa bây giờ. Nếu thầy giáo Tư chịu gỡ tiền lên thêm cho em ăn học ở đây luôn thì khỏe quá." Còn hành cào mài. "Tiền của má mình chứ bộ tiền của thầy hay sao mà anh nói như vậy hả?" Thằng Long có vẻ lúng túng, nhưng từ hồi nào tới giờ việc ăn học của hai đứa mình đều do tay quốc thấy lo liệu hết, chứ mà có biết chút xíu nào đâu, bởi vậy anh ngán cái chủ đoán kẹt nổi là khi không em lại bỏ trượng bên Cần Thơ, phải chi em ráng chịu khó một chút. Còn hạnh chỉ một tiếng rồi sụ mặt. Thằng Long biết mình lỡ lời nên vội tìm cách an ủi em. Mà thôi nè, Như vậy kể ra cũng có phước lắm rồi. Hay á, anh em mình ở chung chỗ bởi vì cũng có lợi á, phải không em? Còn Hạnh ừ rồi đến thinh luôn. Thằng Long đưa tay lôi em nó đứng dậy. Ừ. Bữa nay chú Nhật anh không có bài vở gì làm nhiều thôi. Hai anh á, em mình á vô xin phép thím giáo thả đi chơi vòng rồi về ăn cơm cũng kịp. Tự hôm nay em qua bên này cứ ở rù rũ trong nhà hoảng buỗng chết luôn. Công Hãn tuy không muốn ló mặt đi đâu nhưng cũng ráng chiều ý anh nó. Đi thì đi á, nhưng anh vô xin phép một mình. Chớ em mới lỡ ở chưa có đống tiền cơm tiền núc gì, em ngán gặp thím giáo lắm." Thằng Long ái ngại nhìn em. "Em nghĩ vậy chứ thím tự tế lắm, không phải cắt ké tự động sưu cắt bạc như người ta đâu. Thôi được, em đỡ anh chút ngang." Một lát sau, thằng Long chạy ra, xách chiếc nón tây đánh phấn trắng và vui vẻ kêu lên: "Được rồi, bây giờ anh em mình đi ngắn ra tới đường con hạnh thẳng thờ hỏi anh nó, bây giờ mình đi đâu đây?" Thằng Long chỉ về phía chợ: "Thì đi ba đồng bảy đổ ngoài chợ chơi chứ cũng đi đâu nữa." Còn Hạnh nhăn mặt đứng lại: "Thôi, em không thèm đi chợ đâu." Thằng Long chắc lưỡi Ê cha, sao con nhỏ này rắc rối thế tổ mẹ? Vậy chứ bây giờ muốn đi đâu thì nói phất coi. Còn hạnh cử nự lại nó, anh ở bên này á, anh rảnh chứ em mới chân ước chân ráo. Thằng Long thở dài. Hê hey, hê, thấy anh tính đi ra chợ chơi em lại không muốn. Thôi được rồi, bây giờ em có dỗi lượm bộ không? Anh dẫn em đi coi cái chỗ này vui lắm. Chỗ nào đối với em cũng không có vui hết á, mà đi có xa không. Á, đổ một cây xấu thôi, anh tính hai anh em mình á, thả rề lên miệt đinh á. Trên tân giai á, xem họ cúng kiểu á, rước sát thần chơi, nghe tụi bạn học trong lớp nói á, có gánh hát bội á, mới tới nữa. Còn Hạnh có vẻ lạnh nhạt, ôi cúng định á, mà có gì lạ mà phải nó văng nắng lên tới tận ở trên á. Thằng Long. Thằng Long nói: <cười> "Đây nè, em lấy nón của anh đổi đỡ đi. Đám cúng đình này bự lắm, cũng như đám cúng Kỳ Yên ở đình Bình Thủy bên mình mà hồi đó bà có dắt hai đứa mình đi coi đó." Còn Hạnh cầm lấy chiếc nón tây ngắm nghía rồi trao trả lại cho anh nó. "Thôi, em lấy khăn mưu số anh đổi đỡ cũng được, chứ dặn cái nón con trai này lớn mất cỡ chết." Ấy trời ơi, bài nấu này khó quá. Rồi sợ con Hạnh cự nữ lâu thôi nữa, nó lôi con nhỏ này đi. Xăng xăng lên chút em, mình cứ cà rịch cả, cả tang quải chưa chợ chưa chợt mới tới nơi rồi cũng gì. Đến nơi nhìn thấy ngôi đình đồ sộ cùng không khí tưng bừng rộng rẹp có lẽ cũng kỳ yên, mặt con Hạnh tươi rói, nó nắm chặt tay Thần Long và kêu lớn: "Cha, chắc đám cung đình này lớn lắm a anh Háng." mà coi bổ ngôi đình này á cũng bự hơn đình bình thủy nữa. Thần Long hả hê nhìn em. <cười> "Sao hồi nãy anh rủ đi, mặt mày em chừ bử bằng cái nia vậy?" Còn Hạnh sảng lẹng đáp, "Thì ai biết nó vui như vậy nà, thông mình vô coi ở phía trong đình đi anh." Thằng Long vốn đã được bạn bè trong lớp học đưa đi xem qua các nơi một lần rồi nên hăng hái dẫn em nó bước vô định, đi đến đâu nó giảng giải rành mạch đến đó, nào thần lâu, long trụ, các bộ bao lam thần vọng, giàn lễ đầu bộ, mấy đồ điển chữ phết bằng vàng thiệt, sắc thần từ thời vô minh mạn, mấy thứ lục bình xưa, mấy bộ lư cao khỏi đầu. Nghe thằng Long giảng giải liên tu bất tận như trả bài thuộc lòng, con hạnh nhìn anh nó với cặp mắt thán phục. "Nhưng sao em coi bộ cái gì anh cũng rảnh hết vậy?" Thằng Long nở mũi đáp, <cười> "Cái gì mình không biết, mình hỏi người rành hơn. Cái chuyện đó dễ ợt mà, em thấy không? Nếu em cứ co rúk như con rùa thuộc đậu vô mai hoài thì thấy trời đất khởi gì được." Còn Hạnh biểu môi, "Cha, người ta mới khen chúc mà làm bổ thầy đời rồi đó." Thằng Long mắc cỡ nên kiếm cách cự lại. cổng em em dối bác bẻ quá tổ mẹ thông bây giờ mình thà rể lại phía buồn hát coi hỏ trước gánh hát của bầu nào đó mà em có nhớ hồi mình á qua bình thỷ coi cung đình á thấy họ trước gánh tiêu về hát á chứ không phải gánh hát bụi như mấy cái đình khác không còn hạnh gật đầu ơ kỳ quá tại sao lại có chuyện trêu ngoa vậy anh Em tưởng mấy anh á các chú họ cũng bổn á, họ mới trước mấy danh hát tiểu hát quán chứ. Thần Long có vẻ lúng túng. Ôi tục lệ năm bảy đời dương của ông. Đình Bình thủy mình đâu có biết được, chắc ông thần làng đó khoái xem hát tiểu hay ổng thuộc dân các chú lại cũng không có trợn. khi vô đến buồn hát thấy con hạnh trầm trồ chỉ chỗ mấy ông tướng trên trang thờ tổ của gánh hát mà nó cứ nói là ngộ là giống như mấy con cúp bế thằng long lôi tục nó đi và rầy em. Em làm cái điều đó ngồi dưới gánh hát họ thấy họ quở chết. Kỷ nhất là mình đi du coi mà đem theo những cái thứ có cái mùi thơm phức như trái táo, trái thị, trái lê. Con hạnh thiệt thà hỏi lại "Bộ mấy ông tướng trên chàn thờ không ưa mấy thứ trái đó hả?" Thằng Long chắt lưỡi, "Em thiệt không biết cái gì ráo." Con Hạnh cười mõm mém, "Coi, hồi nãy anh á biểu hề không biết cái gì thì phải hỏi đàng hoàng." Thằng Long nhăn nhó, "Sao nãy con nãy sao bự quá." Chuyện này á là chuyện thật vỡn cúng quải của người ta. Em có hỏi thì hỏi nhỏ nhỏ chứ em la um sùm lên như vậy, họ nghe lọt quánh họ họ nghe lọt họ quánh cho loại cẳng. Còn hạnh thấy điệu bộ của anh nó như vậy không khỏi cười thầm, nhưng ráng xuống nước bọc xui theo. Tịt người ta không biết mà, sao mấy ông tướng ổng không ươm thứ mấy cái trái có mùi thơm hả anh? ở gác chứ sao không mà cũng chỉ vì chỗ ấy mà mấy người trong gánh hát họ cấm ngặt không cho ai vô bọn chọ chớ ấy mà đem thấy theo mấy cái thứ trái thơm phức đó. Họ sợ mấy ông tổ chân chàng á đánh hơi mấy cái mùi thối đồ khoái chí tử bay rà rà theo. Mấy ông bày theo rượu sao mà họ cấm hả anh? Em không biết thì để cho người ta nói hết cho mà nghe, cứ hỏi xía dùi hoài. Thì mấy ông tổ mà bao nhiêu vậy, rủa mấy ông chưa dạy kịp thì đào kép lên làm tuổng sẽ quên hết vở hát chứ sao. Ừ ủa, bộ họ không có học thuộc lòng trước khác hay sao mà phải để quên lú ruột lú răng á như vậy hả? Thằng Long nhìn em nó lắc đầu. "Ê, em không biết cái kỹ khu gì hết, thuộc thì thuộc chứ mấy ông tổ mấy ông dòng mất." thì cũng như không, bố em nói học có lẹt xẹt một vài bài như mình học ở lớp hay ở trường hay sao mà cho cho suể. Họ học phải cả chục tuần, lớp nói lớp hát, lớp điệu, lớp bổ, lớp làm cho ăn rập với kèn đờn trống, lớp chữ nho, chữ tàu lung tung ở chổng. Bố em nói nó học chữ ư ử ấy ấy mấy câu ở trận chu hay sao. Ủa, vậy hả? Nhưng anh có thử đem cái cây vô có mũi thớm bay nùng nực để nhử mấy ông tổ gì đó lần nào chưa mà sao á anh biết rành quá vậy. Thằng Long lúng túng không biết trả lời làm sao cho xuôi, nó đâm bực mình, nhăn nhằn nét mặt trù nạc ngang. "Em hỏi sao trợ chịu quá, mình thử để hỏ đập mình á, bể đầu rồi còn thua lặn bắt đống trăng nữa hả?" Còn hạnh vẫn chưa chịu buông tha. Trưa sao anh biết hay quá vậy? Ê coi, thấy mấy thằng bạn của anh nó nói lại như vậy. Tiếng con Hạnh cười rộ lên làm cho thằng Long chợt nhận thấy câu trả lời. Lâu bịch của mình. Nó vội vàng lôi tụt con Hạnh đi và nói mấy câu cho khỏa lấp. Ừ em còn muốn coi cái gì nữa không để rồi á mình đi cho sớm. Không thôi ở đây á hoài á nhà ở nhà thầy giáo thím giáo đợi cơm kỳ lắm đó nghe. Giở thị hương, tập thứ 12 đến đây chấm dứt, xin tiếp tục theo tập thứ 13.